Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3648 Lạc Diệp Thành Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Lâm Hiên đã từng điều tra điển tịch cùng Vũ Lam Thương Minh Tương Quan ghi lại rất nhiều nhưng mà hắn cụ thể lai lịch lại không người Tinh Tường Muốn nói một chút cũng không hiếu kỳ Vậy khẳng định là gạt người địa Phương Nhưng mình cùng Vũ Lam thương minh vừa rồi không có ăn oán gút mắt. Cho nên Lâm Hiên cũng tự chẳng muốn đi cố sức khí đi xen vào việc của người khác rồi. Tục ngữ nói thế gian bản vô sự, lo sợ không đâu chi. Như tiếp tục truy ra được, chưa hẳn không thể đạt được một cái kết. Quả nhưng là vô cùng có khả năng cùng cách này khổng lồ tổ chức trở. Mặt Lâm Hiên có thể không muốn bởi vì nhất thời hiếu kỳ, không hiểu vì chính mình trêu chọc đến cường địch như vậy hành vi thật là ngu xuẩn địa phương sự dịch thời gian nhón một cách đã có trăm năm qua đi lâm hiên đã cùng nguyệt nhi thuận lợi gặp nhau ngày xưa cùng vũ lam thương minh một chút cùng xuất hiện cũng sớm bị hắn quên đi đã đến sau đầu đi không nghĩ tới hôm nay lại cùng cai phái đệ tử gặp nhau đối phương còn chủ động nói là ra đến tìm kiếm mình lâm hiên kinh ngạc ngoài Trên mặt không khỏi hiện ra một tia cảnh giác. Anh, Vũ Lam thương minh thật lớn danh khí, bất quá lâm mố cùng quý. Phái từ trước đến nay cũng không cùng xuất hiện, không biết các hạ. Xuống đây tìm lâm mố, đến tổt cùng là vì chuyện gì? Tiền bối không cần nóng lòng, vãn bối phụng mệnh đến đây tìm ngươi. Tự nhiên là có chuyện quan trọng cùng Tiền bối thương nhị. Cái kia thon gầy đàn ông ý cười đầy mặt, biểu lộ cái kia gọi một cái. Hiền lành vô cùng vãn bối dám hỏi một câu ba tháng trước, lạc diệp. Thành gặp phải cực lớn nguy cơ thiếu chút nữa bị san thành bình địa. Thế nhưng mà tiền bối đại triển thần uy cứu được toàn thành phàm nhân. Cùng tu sĩ. Đúng vậy, Lâm mố cơ duyên xảo hợp chắc chắn đã từng ra tay qua. Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Mà hắn trên miệng nói như vậy trong đầu suy nghĩ, cũng tự tự nhiên. Mà vậy bay tới ba tháng trước rồi. Ba tháng trước, Lâm Hiên tự nhiên là tại bốn phía du lịch. Một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tìm kiếm lấy tu la thất bảo cùng. Công pháp hạ lạc. Sau đó hắn liền tới đến Lạc Diệp Thành rồi. Vũ đồng giao diện tích Uyên Bác, các loại thành trì nhiều vô số kể. Lạc Diệp Thành cũng không quá đáng là trong đó không ngờ một tòa. Nếu như nhất định phải nói... Thì ra là chiếm diện tích rộng hơn mà. Thôi. Còn có tựu là đây không phải một tòa thuần túy tiên thành. Nội thành ngoại trừ tu tiên giả. Còn có đại lượng phàm nhân ở chỗ này. Ở lại. Nhưng cái này vốn là cũng không có cái gì thần kỳ. Phàm nhân nguyên. Vốn là tu tiên giới chủ cột. Tu tiên giả cùng phàm nhân tại một tòa. Thành trì ở lại Lâm Hiên trước kia cũng không phải là chưa từng gặp. Qua. Mà thời gian dài chạy đi lại để cho Lâm Hiên cũng có chút mỏi mệt. Rồi cho nên hắn cũng không có qua thành bất nhập mà là tại lựa chọn tại Lạc diệp thành dừng lại một thời gian ngắn. Ăn ăn mỹ thực, dạo chơi phường thì vượt qua một đoạn có chút thích ý. Sinh hoạt. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không có khả năng một mực ở chỗ này dừng. Lại hơn 10 ngày sau cũng liền chuẩn bị đã đi ra nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này lại gặp ngoài dự đoán mọi người biến cố ngay tại Lâm Hiên ý định ly khai trước một khắc vốn là bầu trời trong xanh đột nhiên âm trầm xuống rồi cuồng phong gào thét sau đó đáng sợ hỗn độn yêu khí tỏ khắp mà ra đúng vậy hỗn độn yêu khí chân linh hoạt là độ kiếp hậu kỳ yêu tộc mới có thể ngự sử như vậy biến cố Lâm Hiên cũng cảm thấy ngạc nhiên Sau đó Hắn liền trông thấy Cửu mục huyết thiềm xuất hiện ở chân trời Đúng vậy Cửu mục huyết thiềm thượng cổ chân linh một trong thực lực Tuy nhiên không cách nào cùng chân long thải phượng so sánh với Nhưng Khẳng định phải so kim nguyệt chân thiềm cường đại hơn nhiều địa Phương Đột nhiên biến cố Lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người Mọi người đều biết chân linh tuy nhiên có thể tại tam giới tới lui Tuần tra nhưng tuyệt phần lớn thời gian Đều là đứng ở chân linh Trong không gian Đối phương tại sao lại tới nơi này Hơn nữa theo hắn trên người chỗ phát ra cuồng bạo chi khí Hiển nhiên Là lai giả bất thiện địa phương Dùng chân linh chi uy Nho nhỏ một tóa thành trì Còn không bị san Bằng đây Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc vô cùng Dùng hắn kiến thức uyên bác Như vậy biến cố Hiển nhiên cũng là đại gia đoán trước Toàn thành tu sĩ nghẹn họng Nhìn chân chối Cũng may vũ đồng giới được xưng linh giới Để nhất giao diện chắc chắn Là không như bình thường Nho nhỏ một tỏa thành trì Rõ ràng cũng tàng Long ngọa hổ ngoại trừ Lâm Hiên cơ duyên Xảo hợp tới chỗ này thời Khắc mấu chốt Rõ ràng lại nhớ lại một gã độ kiếp kỳ tu tiên giả. Mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ nhưng là lại để cho toàn thành tu sĩ chịu. Đại hỷ. Mà vị này lão quái vật mắt thấy cửa mục huyết thiềm tới lui tuần cha ở. Đây, rõ ràng cũng đã lôi co lại, dũng cảm đứng ra. Cùng hắn cùng nhau xuất chiến còn có mấy vị phân thần kỳ tu tiên giả. Toàn thành tu sĩ cũng đều tận hắn có khả năng vì hắn cung cấp trợ, rốt. Vị này thiên lánh chân nhân thế nhưng mà là tự nhiên mình ý định. Đến một lần cỡ mục huyết thiềm cuối cùng tại chân linh bên trong. Đích thực lực cũng là thiên yếu Đơn đả độc đấu thực lực của chính mình có lẽ hơi có chưa đủ. Nhưng đạt được toàn thành tu sĩ trợ giúp tắc thì có nhiều khả năng chém giết. Sạch vật ấy. Hay nói giỡn chân linh một thân là bảo cơ duyên như vậy đi nơi nào. Tìm. Thứ hai, dùng sức một mình tiêu diệt chân linh đủ để cho chính mình. Thanh danh lên cao, đồng thời còn có thể cứu toàn thành tại thủy họa. Về công về tư mình cũng không nên lùi bước. Tuy nhiên bốc lên phong hiểm cũng là không như bình thường, nhưng khả. Năng thu hoạch lại đủ để hồi báo rồi. Nhưng mà nghĩ cách không tệ thực động thượng thủ, vị này thiên lãnh. Chân nhân mới biết được chính mình quá ngây thơ rồi. Trước mắt cửa mục huyết thiềm, vậy mà so điển tịch miêu tả, muốn đáng. Sợ rất nhiều, hắn đường đường một độ kiếp kỳ tu tiên giả, rõ ràng mẩy. May sức hoàn thủ cũng không, nhanh và gọn bị đánh cái thất linh bát, lạc. Mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này, hắn đành phải chạy chối chết. Độ kiếp kỳ tu tiên giả, mặc kệ tu luyện công pháp uy lực như thế nào. Mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít tổng hội một điểm bảo vệ tánh mạng bí. Thuật. Hắn cũng là không ngoại lệ. Cho nên thuận lợi chạy thoát rồi. Nhưng mà lạc diệp thành đã có thể thảm rồi. Lâm hiên thờ ơ lạnh nhạt. Đã sớm nhìn ra cửa mục huyết tiềm không ổn. Mọi người đều biết chân linh mặc dù không phải yêu tục. Nhưng cùng yêu tục. Nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên lụy. Nhưng trước mắt này. Gia họa bất luận theo phương hướng nào xem. Đều càng giống là ma thú. Tựa như. Lâm Hiên xác nhận chính mình không có tính sai, chẳng lẽ nói, nó cũng bị ma khí ảnh hưởng mất. Không ngứt bình thường yêu thú, liền chân linh cũng có thể bị ma khí, đồng hóa mất ư. Giả như suy đoán thật sự trong vân kia tiên tử âm mưu tựu thật là đáng sợ. Về tình về lý, Lâm Hiên đều khó có khả năng nhìn như không thấy. Lại không quản cụ thể tình hình đến tột cùng như thế nào tóm lại cứu lạc diệp thành sinh linh luôn đúng vậy vì vậy lâm hiên đồng thủ quá trình không cần nhiều làm miêu tả dùng hắn thực lực hôm nay chống lại phượng hoàng chân long lực không hề đãi nhưng nho nhỏ cẩu mục huyết thiềm lại không coi vào đâu dù là thằng này lây dính ma khí thực lực tại vốn có trên cơ sở tiến bộ rất nhiều nhưng cùng lâm hiên so sánh với như cũ là không đủ xem mảy may lo lắng cũng không cỡ mục huyết thiệm bị Lâm Hiên diệt sát. Mất, Lạc Diệp Thành sinh linh cũng bởi vậy được cứu vứt rồi. Sau đó, Lâm Hiên cũng không tải Lạc Diệp Thành làm nhiều dừng lại. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay đánh thắng chính là một đầu cỡ mục. Huyết thiệm căn bản chính là thiên kinh địa nghĩa, không đáng cỡ nào. Vui mừng. Vì vậy Lâm Hiên tiếp tục du lịch. Cứ như vậy thoáng chớp mắt ba tháng đi qua. Lâm Hiên cơ hồ cũng đã quên việc này, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhắc tới, nhưng lại liên lụy đến vũ lam thương minh như vậy quái vật. Khổng lồ, mặc dù Lâm Hiên trải qua các loại kỳ ngộ vô số, lại làm sao? Có thể không đồng dung đâu này. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.